Rõ ràng ở Sở Vũ Phỉ tiếng gào chung nội tâm đã khuất phục, chính là ngoài miệng lại cố chấp ở vui lùa tính tình. Sở Vũ Phỉ có chút buồn cười, như vậy Lưu Tử Vi thật là thú vị, gặp qua khắc nghiệt hắn, rào hoa hắn, khôn khéo hắn, hiện tại nàng lại bị hăn cái này vô lại bộ dáng cấp đánh bại. Không nghe, Lưu Tử Vi dùng sức quay người tới rồi bên kia, đôi mắt còn lại là ở trộm nhìn Sở Vũ Phỉ phương hướng, khẩn trương nhìn nàng có thể hay không lại đây. Vậy ngươi không để ý tới ta, ta liền đi lâu.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 Liên tính là ta hút khô rồi ngươi huyết, ngươi cũng nguyện ý. Nguyện ý. Lưu tử vi, ngươi thật là cái tiếc khôn khéo lưu tử vì sao? Sở vũ phỉ khẽ thở dài. Mặc kệ là cái nào, chỉ cần là gặp ngươi đều sẽ mất đi pháp lực, cam tâm trở thành bên cạnh ngươi một cái bình thường nam nhân. Lưu tử vi chống nàng đầu nói. Cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy. Sở vũ phỉ nói xong hôn lên lưu tử vi môi, mà lưu tử vi là lửa nóng hôn nàng, hai người ở trên sofa dây dưa lên.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 Theo sau liền đối với Lưu Tử Vi triển khai mánh liệt thế công, người này cùng ngày đó ở trên núi gặp được khẳng định không phải một cái, bởi vì người này cho người ta cảm giác thái âm trầm, đó là một loại tràn ngập hắc ám hơi thở. Lưu Tử Vi rõ ràng không phải người kia đối thủ, tả hưu trốn tránh không vài lần sau, trên người cũng đã treo màu, tay phải cánh tay đã bị hung hăng cắt một đạo, màu đỏ tươi máu tươi theo cánh tay liền bừng lên. Tử Vi Sở vũ phỉ hô, cầm lấy một bên điện thoại liền muốn tìm người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 Ngươi là nói hắn chính là có thể tồn tại cũng là cái người thực vật. Nghiêm bối so cũng có chút kinh hái hỏi. Đúng vậy, hơn nữa kia vẫn là tốt nhất kết quả. Phanh một tiếng sở vũ phỉ ké xịu ở trên mặt đất, đầu bị đủ loại đụng vào một bên góc bàn thượng, tức khắc máu tươi chảy ra. Phỉ phỉ tỷ, Phỉ phỉ. Nghiêm bối so một bàn tay che lại trái tim, một cái tay khác vô sở vũ phỉ gương mặt. Nghiêm thiếu ra, vẫn là ta đến đây đi. Phòng trưng nàng chính là nhận được kích thích quá lớn.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 Sau đó nhìn trên giường cái kia nhẹ nhàng hô hấp Lưu tử huy, dùng tay ở hắn cánh mũi hạ thử thử. Tử Uy phải về nhà. Kiên trì. Sở vũ phỉ hồng con mắt nói. Phỉ phỉ tỷ đừng khóc, hết thể đều sẽ tốt. Nghiêm bối so an ủi nói, mọi mệnh quần thâm mắt liền ở hắn trước mắt, môi mang theo nhàn nhạt xanh tím. Kevin pin, cảm ơn ngươi. Sở vũ phỉ cảm kích nói, nếu không phải nghiêm bối so hỗ trợ, lần này Lưu tử Uy nhất định là chết chắc rồi.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 Mà bọn họ mấy cái còn lại là tùy thời phòng bị hắn tiến công. Phỉ phỉ ra tới. Sở hách nhẹ tiêu nói, hắn tâm đều phải bị hù chết. Nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu sở vũ phỉ, hắn tâm là rốt cuộc có thể đặt ở trong bụng. Phỉ phỉ. Phỉ phỉ. Thụy mục cường cùng khâu liệt hô. Sở vũ phỉ thấy được bọn họ, nhàn nhạt cười cười. Theo sau đi theo tiến lên nhân viên y, y tế cẩn thận đem lưu tử vi đặt ở căng thượng, cuối cùng đưa vào xe cứu thương. Đi thôi, phỉ phỉ, về nhà.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 Trong chốc lát ngươi làm Kevin vin lại đây hoặc là cho hắn gọi điện thoại đi, ta xem sự tình thực không đơn giản. Phỉ phỉ cảm xúc không tốt, các ngươi cũng đừng để ở trong lòng, trong chốc lát ta lên lầu đi khuyên nhủ nàng. Sở hách, ta biết phỉ phỉ tâm tình không tốt, ngươi chạy nhanh kia ăn đổ vật lên lầu đi. Ta hiện tại liền cấp kê gọi điện thoại. Thụy Mộ Cương thẳng thắn nói. Đúng vậy, sở hách ngươi mau đi lên đi. Chúng ta chúng ta đều là ai với ai a? Giúp ta hảo hảo hống hống phỉ phỉ.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 Vội vàng kéo sở vũ phỉ cánh tay, đôi mắt đem nàng nhìn kỹ cái rõ ràng. Ta không có việc gì, xảy ra chuyện chính là tự huy, chính là các ngươi vừa mới nhìn đến cái kia. Sở vũ phỉ muộn thanh nói. Hô sở hách trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sở vũ phỉ không có việc gì liền hảo, không phải hắn máu lạnh, mà là hắn tình nguyện sở vũ phỉ trong lòng bị thương cũng tốt hơn làm nàng thân thể đã chịu thương tổn, tô duệ xem ra là không có khả năng yên lặng đi xuống. Sở hách.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 Hắn sở dĩ nói như vậy cũng là vì hắn nhất không nghĩ nhìn đến chính là sở vũ phỉ đã chịu thương tổn. Hắn thà rằng người khác thừa nhận, hoặc là chính mình thừa nhận, cũng không cần là sở vũ phỉ thừa nhận. Ông trời, thỉnh tha thứ hắn ích kỷ, bởi vì nàng đã là hắn mệnh. Mà ở một khác đầu, dương lỗi ở bệnh viện Chiếu Cô Lưu Tử Huy, tuy rằng hắn có hộ sĩ ở chăm sóc, chính là dương lỗi như cũng là mỗi ngày đến bệnh viện tới hỗ trợ Chiếu Cô Lưu Tử Huy, tại nội tâm hắn cảm tạ người nam nhân này, tuy rằng đồng dạng là chính mình tính định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 Sở Vũ phỉ hỏi, ngươi cái này nữ kẻ lừa đảo, chính là ngươi lừa chúng ta thiếu gia. Ngươi còn ở bên kia trang người tốt, ngươi như thế nào có thể như vậy ngon độc? Hoa Thúc quát, không, Hoa Thúc ta không có kẻ lừa đảo uy, là có người giả mạo tử uy đem đồ vật lấy đi. Hiện tại ta muốn biết Quan Ngọc Sinh còn ở đây không, ngươi bên kia. Sở Vũ phỉ lạnh giọng hỏi, có lẽ chính là người này, chính là người này đang làm trò quỷ. Hán, hắn đã sớm không thấy bóng dáng. Hoa Thúc phúng nói.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 Ta không tuyệt đối sẽ không làm ngươi trở thành cái thứ hai tự uy. Sở vũ phỉ khẳng định nói, trong ánh mắt lập lòe hàn quang. Nghe ngươi, buông tay đi làm đi, ta lộ có thể đi bao xa, liền đều giao cho ông trời đi, ít nhất ta không hối hận, bởi vì con đường này thượng có ngươi làm bạn ta tả hữu, Ta thấy đủ. Cảm ơn ngươi. Sở vũ phỉ ngẩn đầu phùng ở dương lối mặt, nhẹ nhàng ở hắn cái chán chỉnh trọng rơi xuống thành kính một hôn. Vài ngày sau, hoa thúc từ ngói thành tới rồi lại đây.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 Ta thể nếu không ta có thể cho hắn báo thủ, ta nguyện ý thiên lôi đánh xuống bĩnh không chết tử tế được, chỉ cần là ta tồn tại một ngày, tử vi thủ ta tất báo. Sở vũ phỉ thề nói, ta tin ngươi một lần, nếu ngươi không thể giúp thiếu ra báo thủ, ta chính là chết cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hoa thúc gâm ngon nói, theo sau ở sở vũ phỉ bí mật an bài hạ, lưu tử vi cùng hoa thúc đầu tiên là tới rồi nước Pháp, sau đó ẩn và tự mình phái người đưa bọn họ đưa đến thụy sĩ tốt nhất viện điều dưỡng.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 Nàng ăn mặc một thân in hoa váy dài nhìn ngồi ở trên sofa vài người, ánh mắt hơi hơi chốc động một chút, chính là lại dương mắt liền đón nhận dương lỗi cổ vũ ánh mắt. Phỉ phỉ, ngươi khí sắc không còn hảo, có phải hay không gần nhất không có nghỉ ngơi tốt ta? Khâu liệt quan tâm hỏi. Không có, còn hảo. Sở vũ phỉ nhàn nhạt nói. Thụy một cương thấy thế đem nguyên bản muốn nói nói đều nuốt trở vào, ngồi ở trên sofa chờ đợi sở vũ phỉ mở miệng, hắn cũng có dự cảm bất hảo. Phỉ phỉ, có chuyện gì ngươi liền nói đi.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 Những lời này quả thực chính là một viên thình lình xẻ ra bom, chính là có chuẩn bị tâm lý thủy mộ cương, khâu liệt còn có sở hách đều bị tạc đến đầu nào phát vượng, không thể tin được nhìn sở vũ phỉ. Dương lỗi từ trên sofa đứng dậy, đi qua, như là tuyên thệ chủ quyền dường như ôm sở vũ phỉ vào eo, làm nàng dựa vào trong lòng ngực hắn. Phỉ phỉ, người rốt cuộc đang nói cái gì? Khâu liệt quát, đôi mắt tức giận đến đỏ bừng, hắn không thể tin được sở vũ phỉ thế nhưng quyết định cùng dương lỗi ở bên nhau.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 Thụy Mộc Cương nhìn khâu liệt rời đi, đi đến Dương Lỗi trước mặt xả ra một trường khăn nước đưa cho hắn, "Cho ngươi." "Cảm ơn." Dương Lỗi cầm khăn nước cẩn thận trà lau khỏe miệng vết máu, nhìn khăn nước thực mau đã bị sát hồng, hắn lộ ra một mặt không thể nề hà đạm cười, mà Thụy Mộc Cương cũng bắt được hắn cái này biểu tình. "Dương Lỗi, ngươi cùng phỉ phỉ chi gian có phải hay không có cái gì chúng ta không biết hiềm nghị. Thụy Mộc Cương nói thẳng hỏi, hắn nói làm Dương Lỗi vừa mới kia mặt ý cười nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi.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 Khi thật làm phỉ phỉ cùng nhất thích hợp người cùng nhau sinh hoạt mới là ái nàng biểu hiện, các ngươi ấy sẽ không liền như vậy hẹp hòi đi. Dương lỗi cười hỏi, trong giọng nói mang theo trào phúng ý vị. Ngươi, Dương lỗi, ngươi không cần hiện tại đắc ý, ta sẽ không từ bỏ, đời này ta nhận chuẩn phỉ phỉ liền sẽ không thay đổi, ta mặc kệ nàng hiện tại thích ai với ai phù hợp, tóm lại ta sẽ làm ngươi biết, cuối cùng người thắng tuyệt đối không phải là ngươi cái này tiểu nhân. Thụy một cương hung hăng nói, Dương lỗi nói là nơi trốn đâm hắn chỗ đau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 Sở Hách Sở Vũ Phỉ lẩm bẩm nói: Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Sở Hách khẩn trương hỏi. Không có việc gì, đều là bị thương ngoài da. Sở Vũ Phỉ cười cười. Điểm này đau cùng nàng đối khâu liệt cùng thụy một cương thương tổn so sánh với căn bản là tính không được cái gì, nàng còn muốn càng đau một ít, muốn linh viễn đều không cần tỉnh lại, cứ như vậy, cứ như vậy ngủ đi xuân, có phải hay không hết thảy liền đều kết thúc, kia phát sinh quá hết thảy đều là một giấc mộng. Phỉ Phỉ, lần sau ngươi nếu còn như vậy xúc động nói.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 Cùng thế giới đứng đầu tài chính cường tay tranh kháng hành, không thể nghi ngờ là thai họa ngầm thật mạnh, cực dễ bị ngoại lực đánh bại. Mà ở Hungary ra tiếng nước Mỹ tịch hãy còn quá duệ thương nhân rốt giờ Sozo, cái này chứ danh cổ phiếu người đầu tư, tiền đầu cơ gia. Sozo quỹ hội đồng quản trị chủ tịch cùng quỹ quả tùm ở lượng tử tập đoàn nội là già nhất cùng lớn nhất quỹ, hội trưởng. Rốt giờ ảm, 8226, Sozo là cái tài chính thiên tài.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 Dương lỗi còn lại là cười từ Tây Trang trong túi lấy ra một tờ chi phiếu đẩy đến sở vũ phỉ trước mặt. Sở vũ phỉ thăm quá mức nhìn lại đây, vừa thấy. Dương lỗi, ngươi có ý tứ gì? Ta chính là hướng mượn ngươi tay tới làm một phần đầu tư, như thế nào? Ta chẳng lẽ không thể lấy người đầu tư thân phận gia nhập sao? Ta nhớ rõ ta chính là công ty một viên đi. Dương lỗi không khách khí kia qua sở vũ phỉ ly nước đối với vừa mới uống qua vị trí mồm to uống lên đi xuống. Dương lỗi!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 Nàng có tài đức gì làm như vậy một người nam nhân vì nàng trả giá nhiều như vậy, nàng cả đời này thiếu hạ nợ quá nhiều, nàng nên như thế nào đi còn. Dương lỗi mí môi, đối với cô ý go gõ sở vũ phỉ đầu, cười nói, làm gì à, một cái nho nhỏ nhẫn liền cảm động lạc. Không tiền đồ nữ nhân. Ừ, ngươi có tiền đồ. Sở vũ phỉ hoán trách nói. Ha ha ha. Phỉ phỉ, về sau ta đồ vật chính là của ngươi, của ngươi chính là của ta đúng không? Ơn, không sai.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 Đại lượng bán tháo trong tay đồng bạc ở Thái, vì thế rất nhiều ở quá mức đầu tư bên ngoài xí nghiệp đã chịu ảnh hưởng cũng đi theo bán tháo, bán đồng bạc ở Thái người nhiều, căn cứ cung cầu trong vườn, đồng bạc ở Thái kịch liệt bị giảm giá trị, mà Sở Vũ Phỉ thừa dịp đồng bạc ở Thái bị giảm giá trị thời điểm đại lượng mua nhập. Dùng một bút đơn giản phép tính chính là giả thiết người dùng 100 mỹ kim làm đầu tư, lúc ấy mua hợp thời 1 đô la 10 đồng bạc ở Thái, sau đó đi theo quỹ quả tụm làm không đồng bạc ở Thái, sử đồng bạc ở Thái không đáng giá tiền. 1 đô la 100 đồng bạ ở Thái, như vậy trung gian chính là tỉnh kiếm lời 90 đồng bạ ở Thái. E giờ thị trong văn phòng sở vũ phỉ kỹ cảng tỉ mỹ độc vừa mới tài vụ đưa lên tới giao dịch ký lục. Cái này tháng nàng dẫn theo công ty cao cấp chuyên viên giao dịch chứng khoán đi theo sổ rổ 4 phía bán 0 đồng bạ ở Thái, lại đoạt ở Thái Lan chính phủ phản kích phía trước mua không, an toàn lưu lại. Chẳng những từ Thái Lan chính phủ trong tay được đến tuyệt bút lợi nhuận, ngắn ngủn hơn 1 tháng liền thu lợi 200 triệu đô la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 Sở Vũ Phỉ cùng Dương Lỗi hai người liếc nhau, này xác thật là một cơ hội, nhưng là cũng tràn ngập nguy hiểm, bắt lấy quốc đầu tư sản cũng không phải là một cái tiền hai cái tiền sự. Hoàng Kiệt, cắt mặt trời mùa xuân còn nói cái gì sao? Dương Lỗi khôn khéo hỏi. Cắt tổng nói Phúc tỉnh bên kia quốc đầu công ty lão tổng nói có thể chuyển nhượng bọn họ tỉnh một ít chất lượng tốt xí nghiệp cổ phần cấp chúng ta. Dương Lỗi vươn tay gõ sofa tay vịt, cười khẽ hỏi, "Phỉ Phỉ, suy nghĩ của ngươi đâu?" Hoàng Kiệt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 nếu thật sự có tốt chúng ta suy nghĩ biện pháp nếu như không có kia rứt khoát từ chối liền tính dương lỗi gia chủ ý nói kia cũng hảo theo sau sở vũ phỉ cùng cắt mặt trời mùa xuân hai người ở trong điện thoại hàn huyên trong chốc lát bên tiêu ý tứ thực minh xác làm cũng hướng tới thượng bò cắt mặt trời mùa xuân tới nói hắn cũng hy vọng sở vũ phỉ có thể bán một cái mặt mũi nhưng là này dù sao cũng là đề cập đến tiền vấn đề hắn chỉ có thể nói sẽ trợ giúp sở vũ phỉ tranh thủ càng nhiều lợi nhuận kết thúc trò chuyện sau hơn 10 phút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 Lý do, các tổng, ngươi tổng phải cho ta một cái có thể tiếp thu lý do đi. Sở vũ phỉ cố chấp nói. Cụ thể tình huống ta cũng không biết, bên kia giống như thực bảo mật dường như, nhưng là ta nghe kêu ý tứ giống như có người cậy ngươi góc tường, hơn nữa thực lực của đối phương còn không dùng kinh thường. Sở tổng, ngươi nên không phải là đắc tội người nào đi. các mặt trời mùa xuân nửa là nghi hoặc nói. Sở vũ phỉ sừng sốt, có thể cậy nàng góc tường người cũng chỉ có một cái, đó chính là tô duệ.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 Hơn nữa ta tin tưởng ngươi là cuối cùng người thắng. Chương 49 đoạt tài đoạt thế trí tử địa xuất sắc. Tân 49 chương. Sở vũ phỉ xoay người ôm lấy dương lỗi vòng eo, nhắm mắt lại chôn ở trong lòng ngực hắn. Sau một lúc lâu nàng thấp giọng nói, dương lỗi, thái dương xuống núi. ân xuống núi, chính là nó ngày mai vẫn là sẽ dâng lên tới. Dương lỗi ôn nu nói lúc này yếu đớt sở vũ phỉ làm hắn đau lòng khó có thể hình dung. Như vậy bất lực bộ dáng là hắn trước nay đều không có nhìn đến quá.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 Sở Vũ Phỉ có chút kỳ quái, nhưng là còn tiếp lên. Uy, ngươi hảo, Phỉ Phỉ, còn nhớ rõ ta sao? Tô Duệ cười khẽ nói, đôi mắt thưởng thức nhìn bị treo rất khởi sơ hách, cánh tay hắn thượng còn giữ huyết, trên đùi cũng là như thế, bởi vì bị rất ở giữa không trung, cho nên trên mặt đất thực mau liền ngưng tụ một bãi đỏ tươi máu. Tô Duệ, Sở Vũ Phỉ một cái giật mình, cái loại này dự cảm bất hảo lại lần nữa đánh úp lại. Ha ha ha, trí nhớ cũng không tệ lắm.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 Phỉ phỉ, đừng ngủng phí sức lực. Sở vũ phỉ vài bước đi đến Tô Duệ trước mặt, nhau hắn cánh tay nghẹn ngào quát, ngươi nói à, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đều đã tới, ngươi như thế nào còn không buông tha hắn? Ngươi rốt cuộc có không không để yên. Tô Duệ nhăn chặt mày nhìn phát cùng Sở Vũ phỉ, như vậy phẫn nộ mà khóc thút thít Sở Vũ phỉ mang theo một loại kinh tâm mỹ lệ, làm hắn thế nhưng bừng tỉnh thất thần một khắc. Chờ lấy lại tinh thần, Tô Duệ thu liễm khởi vừa mới rung động.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 Sở vũ phỉ cái loại này dự cảm bất hảo càng ngày càng cương liệt, nàng nhịn không được hướng tới bên ngoài nhìn lại, thừa dịp Tô Duệ không chú ý thời điểm dùng sức phá khai Tô Duệ liền sông ra ngoài, chính là liền phải đến cổng lớn, tóc bị Tô Duệ từ phía sau một phen túng chặt, sau đó không lưu tình chút nào đối với nàng mặt chính là một cái cái tác. Muốn chạy? Nam mơ! Hiện tại ta liền mang ngươi đi. Tô Duệ lấy ra một khối phóng nghệ thở khăn tay bưng kín sở vũ phỉ miệng mũi, thực mau sở vũ phỉ liền sủi lơ ở trên mặt đất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 Hiện tại trong nhà nguy cơ đã không phải đơn thuần sự tình, có Tô Gia ở sau lưng quạt gió thêm củi nói, "Sở Cương vận mệnh là nguy ngập nguy cơ." Hắn hiện tại lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Án Vạ dùng hắn thế lực tìm khắp Tô Duệ bắt đầu xuất hiện mấy cái thành thị, chính là Sở Vũ phỉ cùng Tô Duệ giống như là biến mất giống nhau, vô luận là vận dụng cái gì thế lực hắn đều tìm không thấy. A. Án Vạ hung hăng chủy một cái cái bàn, dây nặng gỗ đặc bản tự hung hăng chấn động vài cái, lại khôi phục bình tĩnh. Phỉ Phỉ Người rốt cuộc ở nơi nào? Thiếu ra, sở ra lão ra tử không chịu đi. Thủ hạ người thấp phòng nói, nghĩ cách đem sở lão ra tử người một nhà mang đi chính là dùng tới rồi ản vạ 7-8 năm đều chưa từng vận dụng hắc đạo thế lực, cái loại này gian khổ có thể nghĩ. Vậy dùng sức mạnh, ta một lát liền đi bệnh viện, phi cơ thời gian không thể sửa đổi, hết thể như cũ, nếu bọn họ không đi nói, vậy dùng sức mạnh cho ta mang đi. Ản vạ yêu nghiệt gương mặt thượng lộ ra hàn quang cùng tuyệt quyết, nếu là phỉ phỉ ở nói.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 Lao nhân, lao nhân, sở nãi nãi hết lớn. Đương Ản vả phái người đổi tới thời điểm, coi như thấy được như vậy hình ảnh bên ngoài trông coi người như cũ thẳng tắp đứng, không hề có cứu trợ ý tứ, cái loại này lánh khốc vô tình cách làm làm nhân tâm hẳn đến trong xương cốt. Đi, lão phu nhân, theo chúng ta đi. Bảo tiêu một phen cóng lên sở nguyên sơn, sau đó làm hai ngoại hai người đỡ sở nãi nãi cùng vương mận hướng tới bên ngoài địa đạo đi ra ngoài. May mà sở ra ở tại ở vào đại viện một góc. Mà Ản và chuyên môn tìm được rồi đào mộ trộm động cao thủ, liên tục 4 ngày ngày đêm khai quật mới đưa địa đạo đà thông, phòng trừng lấy tô lão ra tử khíu giác thực mau liền sẽ cảm thấy được không thích hợp, cho nên bọn họ nhanh hơn động tác, mang theo sở ra người liền hướng tới phi cơ đố vị trí chạy tới. Mà một khác đầu trong phòng bệnh bị theo dõi sở hách còn lại là ở Ản và ý bảo hạ, dùng hai người giả mạo cảnh sát, nhân cơ hội chạy ra tới, ảnh và nhận được sở hách sau, cũng hướng tới ước định vị trí chạy tới.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 Án bà, ngại ngại minh bạch tâm ý của ngươi, ngươi già rồi, ngươi sở ra ra cũng không có gì xem không hay, lần này ít nhiều ngươi hỗ trợ, nếu không chúng ta sở ra người ta nói không chừng đều đến. Ngại ngại, ngươi đừng nói nữa, vẫn là ta đi chậm. Án bà tự trách nói. Án bà, ta ba hắn có phải hay không đã sở hách gáp lực hỏi, đôi mắt đỏ bừng. Sở ngại ngãi cùng vương mẫn cũng nhìn án bà, cuối cùng hắn khẽ gật đầu, chính là làm hắn không thể tưởng được chính là sở ra người đều không có khóc.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 hắn nói, ta muốn đi nước Mỹ. Sở Hách Trinh sắp nói, ngươi muốn đi nước Mỹ, chính là thân phận của ngươi, có đều có biện pháp, ngươi đưa ta qua đi liền hảo, ta cùng bên kia đã liên hệ hảo, phỉ phỉ sự tình liền phải làm ơn ngươi, nếu tìm được nàng lời nói, liền nói cho hắn, nếu ta tồn tại, ta sẽ ở 3 năm sau đi tìm nàng, nếu ta đã chết, khiến cho nàng ở nàng cửa loại một thân tây, làm ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến nàng, làm ta có thể bảo hộ nàng. Sở Hách nhẹ giọng nói, Sở Hách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 Chính là mới vừa vừa nhấc đầu đã bị đối diện Tô Duệ phát hiện Tỉnh Ngươi ngủ cũng thật lâu Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới địa phương mới có thể tỉnh lại đâu Tô Duệ cười nói Ở tối tâm ánh đèn hạ Ở đen nhánh một mảnh biển rộng thượng Tô Duệ lúc này giống như là một cái từ trong địa ngục bỏ ra tới ma quỷ Ngươi muốn mang ta đi nơi nào Sở vũ phỉ khàn khán hỏi Giọng nói hỏa thiêu hỏa liệu dường như Ha ha, ha. Trong chốc lát ngươi liền sẽ biết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 Bàn tay to còn cố ý sờ soạn hai thanh, túng nàng liền đem nàng nhét vào khoang thuyền. Ân, đi thôi. Tô Duệ cũng về tới trên thuyền, hắn ánh mắt phức tạp nhìn ra đen thuyền, gắt gao nắm nắm tay, nỗ lực bình phục hắn nội tâm cảm xúc. Theo động cơ tiếng vang, ra đen con thuyền chậm rãi biến mất ở mặt biển thượng, biến thành một cái nho nhỏ bóng dáng, mà Tô Duệ lại trước sau đứng ở đầu thuyền, yên lặng nhìn kia con thuyền. Sau một lúc lâu, hắn xoay người hung ác nham hiểm nhìn về phía mặt biển. Truy.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 Còn không bằng hiện tại liền sạch sẽ chết. Mỹ nhân. Gia đen cười hì hì đi tới khoang thuyền, nhìn trong một góc thành thật sở vũ phỉ trong lòng là kỳ ngứa khó nhịn, cái này chính là cái cực phẩm mỹ nhân, nếu có thể nếm thượng một ngụm nói, kia thật là đã chết đều cam tâm. Sở Vũ Phỉ không nói gì, cảnh giác nhìn gia đen đi bước một đi vào. Thật là ngon a. Ha ha a. Ngon liền hảo, trong chốc lát ra phải hảo hảo thương ngươi, bảo đảm làm ngươi sảng đến không được. Gia đen dâm tà cười nói.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 Nơi này hảo buồn, chúng ta đến bên ngoài hảo sao. Ta có chút xuyến không được ý. Sở vũ phỉ cầu xin nói. Ha ha ha. Hảo A, ta kêu kia mấy cái nhại danh sang bên. Gia đen nói chặn ngang bế lên sở vũ phỉ đi bước một hướng tới bong thuyền đi đến. Vài người vừa thấy gia đen ôm sở vũ phỉ đều lộ ra tham lam. Gia đen mắng nói, còn không chạy nhanh cấp lao tử cốt ngay, không thấy được ta muốn làm đứng đắn sự sao. Đại ca, trong chốc lát cho chúng ta cũng nếm thử bái. Lan con bê. Ngươi là không muốn sống nữa đúng không? Ra đen mắng. Vài người sám xịt đi tới bong thuyền một khắc đầu. Da đen đắc ý nói, này sẽ vừa lòng đi. Đến đây đi, mỹ nhân, ta hiện tại đã chịu không nổi. Sở vũ phỉ cười lộ ra da đen cổ. Sau đó dùng chân đá đá hắn cẳng chân. Nhỏ lại nói, ngươi cũng không phối hợp một chút. Nhân ra muốn ở mặt trên. Ha ha a, mặt trên. Hảo. Da đen phối hợp ôm sở vũ phỉ phiên một cái thân. Sở vũ phỉ biên cười ở hắn trên eo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 Hoàng Mao nhìn nhìn như mạc, sau đó đối với Vương Hưng nói, "Đi, còn sững sờ ở nơi này làm gì a? Một khắc giá trị thiên kim biết không? Ngươi tưởng hư lão đại chuyện tốt." "Được rồi, đi, lão đại, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ mỹ nhân đi. Chúng ta đi rồi." Vương Tinh nói xong phất phất tay liền đi theo Hoàng Mao cùng nhau đi ra ngoài, mà hắn vừa đến cửa liền đối câu lạc bộ đêm mụ mụ tang hô lên. Mộc mì, cho ta tìm một cái cô bé lại đây, da trên người có tà hỏa muốn tiết." "Vương lão đại"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 Sở vũ phỉ thân mình run lên, người nam nhân này thật là thật là đáng sợ, tuy rằng đẹp nhưng là lại có đôi khi càng là đẹp tựa hồ liền càng là nguy hiểm, cái loại này muốn chạy thoát không ngừng ở trong lòng bành trướng, lại bành trướng. Liên ở sở vũ phỉ muốn thoát đi nơi đó thời điểm, nghiêm mạc mở miệng. Ngươi nếu là tưởng hiện tại đã bị những cái đó nam nhân áp nói, ngươi có thể đi ra ngoài. Theo hắn nói, nghiêm mạc một phen ôm sở vũ phỉ, ở nàng bên thai thấp giọng nói, nóng rực hô hấp phun ở sở vũ phỉ trên vành hai.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 Dương đầu làm nước gấm đánh vào trên mặt Tùy ý thủy nhất biến biến cỏ rửa chính mình Đã từng hoan ái đều là người tình ta nguyện sự tình Thời gian vui sướng sự tình Mà hiện tại nàng thế nhưng rơi xuống dùng Sẽ như vậy phương thức tới làm chính mình sống sót Nàng thật sự muốn xa đòa sao Sở vũ phỉ nhất biến biến an ủi chính mình Cổ vũ chính mình Coi như nàng bị cẩu cắn Chỉ cần tồn tại liền có báo thủ hy vọng không phải sao Chẳng lẽ còn có chuyện gì so báo thủ càng quan trọng Tắm rửa xong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 Nữ nhân này lần nữa khiêu chiến hắn kiên nhẫn, nàng thế nhưng làm hắn mang theo bao làm. Hơn nữa ở nàng trong mắt giống như hắn là cái đầy người vi rút người giống nhau, cái này làm cho hắn phi thường khó chịu. Người rất có can đảm. Nghiêm mạc lạnh lùng nói. Sở vũ phỉ căng chặt thân thể, cũng không núp đích, hắn thật sợ dây tiếp theo cái này, đáng sợ nam nhân liền sẽ đem quăng ra ngoài. Nghiêm mạc thật sâu hô hấp hai khẩu khí, sau đó tầm mắt nhàn nhạt ở sở vũ phỉ trên mặt quét một vòng, đột nhiên cười khẽ lên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 Nghiêm mạc nhẹ nhàng đem sở vũ phỉ phe phẩy nàng cánh tay, ở nàng bên thai ái muội nói, lại không đứng dậy, ta đã có thể muốn ăn thịt người lâu. Lập tức, sở vũ phỉ nói một câu, lập tức đứng lên, xách lên một bên chuẩn bị tốt quần áo nhanh chóng tròng lên nàng trên người. Mà nghiêm mạc hôm nay hưu nhàn trang vẫn làm hắn hắc am khí chất trung nhiều một mặt ánh mặt trời, cũng dẫn tới sở vũ phỉ nhìn nhiều hai mắt. Đi thôi, đi chỗ nào, về nhà. Nghiêm mạc đạm cười nói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 Kêu hoa tươi đã sớm bị ngươi làm cho chết héo, ha ha ha hoàng bao cười lớn treo chọc nói. Được rồi, nên làm gì liền làm gì đi, hai ngày này nếu là không có gì đại sự cũng đừng quấy rời ta. Nghiêm mạc nói xong, liền lôi kéo sở vũ phỉ lái xe rời đi. Nhìn nghiêm mạc rời đi, hoàng bao cười đối vương hưng nói, nhìn đến không, lần này lao đại giống như đối nữ nhân kia rất không giống nhau, nên không phải là cũng lâm vào lưới tỉnh bên trong đi. Ngươi nói chính là nghiêm Lão đại. Ta xem hắn huyết đều là lãnh.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 Sở vũ phỉ đi theo xuống xe, bốn phía nhìn nhìn căn bản chính là không dân cư, hắn nói ra ở đâu đâu. Dư lại lộ nếu không hành lên núi. Nghiêm mạc nhàn nhạt nói, một người đi ở phía trước. Cứ như vậy đi rồi đại khái có một giờ tả hưu, rốt cuộc là tới đỉnh núi, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh trống trải cảnh sát, vì tường cao vây khởi trong đại viện phiêu ra từng đợt nồng đậm mùi hoa, ở bên ngoài chỉ có thể nhìn đến nó cao ngất ngóc nhà, cùng với chung quanh dựng thẳng lên theo dõi thiết bị. Lão bản. Một cái không chớp mắt trung niên nam nhân cung kính nói, đôi mắt nhìn lướt qua Sở Vũ Phỉ, lộ ra kinh ngạc ánh mắt. "Ân." Nghiêm mặc nhàn nhạt lên tiếng, liền bước đi vào kia phiến nhắm chặt đại môn. Sở Vũ Phỉ đi theo hắn phía sau, đương đi vào sân nhìn tảng lớn tảng lớn màu đỏ biển hoa, nàng ngây ngẩn cả người, như vậy tảng lớn hoa anh túc khai chút nào không thua nguyệt quý thực dược, bao quanh cầm túc, nhiều đoá diệu người. Gió thổi tới khi, tự hiện ra một loại dáng người, thức tha nhiều vẻ, lay động mà không yếu ớt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 ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời trung nghiêm mạc, trong mắt bắt đầu lập lệ sở khắc thường sáng giỏi. Ta cũng thích, hơn nữa càng là mỹ lệ đồ vật liền càng là có độc. Ngươi cũng thực mỹ nghiêm mạc khẽ thở dài. chương 51 huyết tinh sơ thể nghiệm nghiêm mạc tàn nhẫn xuất sắc. Tân 51 chương, càng là mỹ lệ đồ vật liền càng là có độc. Sở vũ phỉ nghe xong nghiêm mạc nói nhìn không được cười khẽ một chút, đúng vậy, càng là mỹ lệ liền càng là có độc, đang nói nàng sao.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 chỉ là bãi cái bộ dáng. Trong khoảng thời gian này sởi cha vô cùng, mấy thứ này tới rồi thị trường có thể nói là đầu cơ kiếm lợi, dùng ngày thường gấp 2 giá thả ra đi, nhớ rõ muốn tiền mặt. Nghiêm mặc nói, Lão đại, ta xem gấp 2 đều là cơ muốn, nếu không lại chứng điểm. Hoàng mau kiến nghị nói, liền gấp 2, lần này đồ vật chúng ta cũng coi như là vô buồn mua bán, có một số việc không thể quá lòng tham, qua đầu liền không hảo. Đúng vậy, lão đại. Hoàng mau thụ rào nói,